các bạn đang nghe tại đọc truyện ngủ ngoan. nam thiên kình dốc chăn chui vào bên trong, ôm trọn hạt điểm nhi vào lòng. anh đưa tay ra bụng đã nhô lên của cô. nơi đó có hai đứa con mà anh mong chờ nhất. khóe mắt anh lại có một hạt nước trong, đến anh cũng không phát hiện ra đó là nước mắt của mình. không chỉ có hạnh phúc mà anh mong chờ, còn có hẳn sau nỗi đau trong tim khi anh lại chính tay giết đi trái tim của chính mình sáng sớm nam thiên kình liền nhanh chóng rời khỏi phòng của hạ điểm nhi vì tránh cho cô không biết anh đã ngủ cùng cô nên anh rất cẩn thận ra ngoài mà không hề có tiếng động nam thiên kình luôn nhân lúc cô ngủ say thì mới dám lèn vào phòng cô để được ngắm nhìn cô ôm cô ngủ anh thầm mỉa mai mình một nam thiên kình lừng danh lại đang lén lút muốn nhìn ngắm vợ sợ vợ phát hiện anh chính là sợ hạ điểm nhi lạnh kích động Nam Thiên Kình tính là ở nhà, nhưng trợ lý báo là có một cuộc họp quan trọng nên anh liền đến, đến công ty để giải quyết. Cô tìm ai? Một cô giúp việc lên tiếng hỏi khi thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cổng lớn. Tôi tìm hạ niềm nhi. Dạ đoan mặt, mìm cười thân thiện nói. Nét mặt cùng với vẻ ngoài của cô khiến cho người giúp việc nghĩ cô là người tốt. Nhưng tôi cần phải báo cho thiếu ra một tiếng, vậy thì cô đợi một lúc. Không cần đâu, tôi là bạn học của cô ấy, chính là Nam Tổng gọi tôi đến để trò chuyện cùng với Điểm Nhi mà. Mắt thầy nữ giúp việc tính đi nói cho Nam Thiên Kình biết, nên dãn mặt mặt liền lên tiếng ngăn cảnh. Cô biết Nam Thiên Kình rất cẩn thận, cô đã cản. trình ở đây khá lâu. Hôm nay vừa lúc anh đi thì cô liền tiến tới, muốn vào nhà xem xem có đúng là hạ Điểm Nhi ở cùng với anh không. Vậy sao? Vậy thì mời cô vào ạ. Cô giúp việc không nghĩ ngợi, liền mở cửa cho cô ta vào. Nụ cười trên mặt của doãn mặt mặt liền trở nên nguy hiểm. Cô theo người giúp việc vào phòng của Hạ Điểm Nhi. Người giúp việc không muốn quấy rầy hai người nên bước xuống lầu. Hạ Điểm Nhi, cô đừng dùng bộ dạng đáng thương này để lấy lại sự thương hại của thiên kình. Anh ấy chẳng qua là muốn trục lỗi vì đã hiểu lầm cô. Cũng là vì anh ấy đã khiến ba mẹ cô phải lưu lạc ở ma cao thôi. Doãn mặt mặt vào phòng đã lâu Nhưng không thấy hạ điểm nhi nhúc nhích Cô giống người không phản ứng Thì cô ta tức giận lên tiếng Nhưng không ngờ chỉ cần nhắc đến Chữ ba mẹ cô Thì hạ điểm nhi liền quay đầu nhìn doãn mặt mặt Nhưng là cô không biết tìm từ ngữ gì Để nói ra Vì doãn mặt mặt chính là người mà nam thiên kình yêu Cô đừng có giảng ngốc nữa Chẳng lẽ cô không biết Chính vì muốn cô phải sống khổ sở như tôi nên thiên kình đã đưa ba mẹ cô đi sao anh ấy muốn cô phải trải qua đau khổ như cô và em họ chết tiệt của cô đã gây ra cho tôi đấy vốn dĩ tôi cũng không muốn làm hại cô nhưng chính là người đã cướp thiên kình của tôi gặp anh ấy trước cũng là cô người cứu anh ấy cũng là cô giờ vợ hiện tại của anh ấy cũng chính là cô doãn mặt mặt kích động tiến lại gần hạ điểm nhi nắm lấy tóc của cô mà kéo ánh mắt của cô ta hiện lên tia lửa Gần đây cô ta mới phát hiện là Nam Thiên kình đến cục dân chính đắc ký kết hôn cùng với Hạ Điểm Nhi. Doãn mặt mặt khi biết tin này thì điên tiết lên. Hơn một tháng qua anh lạnh lùng với cô, còn cố ý tránh mặt cô. Cô ta điền loạn tắc, liên tục vào mặt của Hạ Điểm Nhi, còn không ngừng kéo tóc cô. Những cái tát và da đầu của Hạ Điểm Nhi, dường như là cô không cảm giác đau đớn. Cô chỉ theo bản năng mà ôm bụng đã nhô lên cao cổ cô. Trước đây cô không muốn đứa con này, nhưng đây chính là mang thai. Khi mang thai cô cảm nhận được sự sống của con, chính là tình thương của mẹ, nên cô hiện tại muốn bảo vệ đứa trẻ. Doãn mặt mặt kéo hạ Điểm Nhi vào phòng tắm, cô ta sản nước lạnh lên người của hạ Điểm Nhi. Cảm giác lạnh buốt khiến thân thể của hạ Điểm Nhi run lên. Ngoài ôm bụng ra, cô không hề lên tiếng. Những hình ảnh bị nam thiên kinh đối xử luôn hiện về khiến cho cô sợ hãi. Trong phòng học hội đồng, khi các cổ đồng nêu ra ý kiến thì Nam thiên kình chỉ chú mục vào màn hình máy tính. Khi nhìn thấy trong phòng hạ điểm nhi chính là doãn mặt mặt, anh đã hốt hoàng và chạy nhanh ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của mọi người. Trên đường đi anh chạy xe nhanh nhất có thể, mà không biết rằng mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, bị bao nhiêu giấy phạt, anh đều không quan tâm. Vừa chạy xe anh vừa gọi điện thoại cho quản gia, Nói bà hãy nhanh chóng lên phòng ngăn chặn doãn mặt mặt, làm hại Hạ Điểm Nhi. Ngoài phòng là quản gia vợ. Và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.